Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ma Xóm Và ngày hôm nay Vân xin gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Có chữ Với Ma Tác giả Đào Thị Thảo Mời các bạn cùng lắng nghe nhé Sau ngày hôm đó cô đã chợ mua vài thùng nhang về Đốt dần lên để ngửi. Ngoài ra cứ hai ngày, cô lại ra vườn đào bới rồi vụt mặt xuống đất hít hà. Tiếng xấu đồn xa, chẳng mấy chốc mà người ta đồn đại cô bị vong hành vang khắp mọi ngóc ngách trong cái huyện này. Nhưng ông Hải thì khác. Ông thấy con mình ngoài những lúc như thế này ra thì hoàn toàn bình thường. Có lẽ đó là sở thích dị hợm của con mà ông chưa biết. Và đặc biệt, ông rất tin vào người bạn tên Tân của mình. Ông và ông Tân từng cùng nhau lên đên trên biển hơn chục năm. Lời ông Tân nói về ma quỷ chưa bao giờ sai. Biết là thế nhưng không có nghĩ là ông không nghĩ ngợi gì. Vì trong những lúc kỳ lạ thì con gái ông như biến thành một người khác, chẳng kiểm soát được hành động của mình. Đã vậy, cô hay nôn mữ vô cớ và thay đổi hoàn toàn khẩu vị. Trước đó cô là một người rất kén ăn, đồ ăn phải thật tươi ngon cô mới ăn. Nhưng giờ đi ra chợ, cô lại chọn mua những thứ đồ đã hơi ương. Hãy nói chính xác là càng có mùi thùng thủng thì cô càng thích. Điều này khiến cho ông Hải suy nghĩ nhiều. Nhưng thời gian ông lên đên trên biển nhiều hơn thời gian sống ở đất liền. Cho nên xét cho cùng thì ông cũng chỉ là một người đàn ông vụng về, chưa hiểu hết về con gái mình thôi. Ông vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều về cô con gái duy nhất này. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là ông lại phải lên đênh trên biển vài tháng mới về nhà. Nghĩ như vậy, ông ngồi dậy đi qua phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng mùi nhan khói bay cay xè hai con mắt. Ông biết cô luôn đốt chục que nhang rồi cắm vào bình hoa để mà ngửi. Tất nhiên là mùi nhan không độc, nhưng cái gì quá nhiều thì cũng không tốt. Ông đi lại bên giường chỗ cô đang ngủ. Đặt lên trên gối một sấp tiền, rút nửa phần nhang đang cháy trong bình ra, rồi chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Ngày ông đi, tuy cô đã biết trước, nhưng vẫn hụt hẫn vô cùng. Khoảng thời gian hơn một tuần có ông ở nhà, mọi thứ thật là yên ả. Chẳng có những ma mị rình mò dọa nạt cô. Và đặc biệt là bà mẹ kế của cô đã biết điều hơn rất nhiều. Thức dậy cầm sấp tiền trên tay. Nước mắt cô rừng rừng vì thương bố. Đêm đó cô đi ngủ sớm vì thấy trong người không được khỏe. Vẫn như thường lệ, theo thói quen một tuần nay, cô đốt vài cây nhang cắm vào bệnh ngửi cho dễ ngủ. Vừa ngủ, cô đã nằm mơ thấy một đứa bé, chui từ trong bụng cô ra, rồi nhìn cô gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bế con! Nhưng khi cô đưa tay lên bế thì đứa bé biến mất, Cô cứ chạy theo gọi đứa bé. Con ạ, đứng lại, mẹ bế con đây. Nhưng đứa bé cứ thoát ẩn thoát hiện chạy đi, khiến cô đuổi theo quá mệt, vấp phải một cành cây khô rồi ngã nhào xuống đất. Khi cô ngã xuống mới để ý, nhìn xung quanh cô toàn là khố hình. Một đám người trong chảo lửa gào khóc kêu cứu. Bên trên bức tường có ghi, bắt cóc buồn bán nội tạng. Một đám thì đang ngồi ở ven đường bốc dòi bỏ, bỏ vào trong miệng ăn. Ngay cạnh có bức tường ghi, vứt bỏ hoàn phí đồ ăn. Một đám người thì đang bị một tên rất to béo, cầm cây roi đinh nhọn hoắc quất vào người, khiến cho máu vùng ra như mưa. Trên bản có ghi, sát sinh. Vô vàng những khố hình đáng sợ, khiến cho cô liên tưởng đến địa ngục mà trong sách Thánh Kinh hay nói đến. Cô sợ quá chạy nhanh ra khỏi đó thì bị ai quang dây trúng chân cô khiến cho cô ngã nhào xuống đất rồi bị kéo lê sền sệt trên mặt đất đầy đá nhọn. Cô sợ quá choàng tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy thì cô bắt gặp bà ta đang đứng lù lù ngay đầu giường nhìn cô chăm chăm. Cô quát lên. Bà! Bà! muốn làm gì tôi? À! Vậy đi qua phòng con thì thấy còn hét lên. Dì tưởng là có chuyện gì nên chạy vào Thì vừa lúc còn tỉnh giấc Mấy người Mấy người lại bắt đầu đúng chứ Bố tôi vừa đi là mấy người lại tiếp tục Đúng hay không Cô nhào người bật công tắc đèn lên Thì thấy hai bàn tay bà ta Bị chảy máu Dẫn giọt máu chạy tong tong xuống nền đá hoa cương Khiến cô vô cùng hoảng hốt Bà Tay bà bị chảy máu kìa À dì không có sao Nói rồi bà ta đi ra cửa Về bên phòng nằm Để mặt chào cô ở lại Với muôn vàng thắc mắc Bà ta Bị gì vậy chứ Sao tại bà ta lại chảy máu nhiều như vậy Cô ngồi dậy Lấy khăn giấy lau những vết máu Của bà ta vương vãi trên sàn nhà Rồi chốt cửa Lên giường nằm Sao hôm nay cô cảm thấy quá mệt Cô lại nhắm mắt thiêu thiều ngủ đang dần chìm vào giấc ngủ thì dường như có ai đó ngồi bên cạnh cô. Cho tay xuống vuốt ve rồi hôn lên bụng cô. Cô quá mệt muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng cô không thể nào thắng nổi giấc ngủ. Cô chỉ kịp đưa tay đặt lên bụng mình thì dường như cô đụng trúng tay ai. Lạnh lắm. Lạnh đến run người. Mãi đến trưa hôm sau Cô mới tỉnh dậy. Cô bị làm sao mà người cứ run lên bần bật. Giữa mùa hè mà cô mặc vài cái áo, đắp mấy lớp chăn vẫn cảm thấy lạnh. Cô cố gắng lắm mới ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, thì thấy bà ta nằm sóng xoài dưới nền đất, bất tỉnh nhân sự. Cô đi lại, lấy chân đá vào người bà ta. Sao bà lại nằm đây chứ? Bà bị gì vậy? Cô thấy bà ta không nhúc nhích, Thì quá sợ. cục cúi người xuống đưa ngón tay để trước mũi, kiểm tra xem bà ta có còn thở hay không. Thì thấy hơi thở đều thật đều. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra đối với bà ta, nhưng có vẻ bà ta vẫn còn khỏe hơn cô. Nghĩ vậy, thế nhưng cô vẫn cúi xuống, gọi thêm vài tiếng thì bà ta mới mở mắt. Nhìn thấy bà ta mở được mắt, tức thì là ổn rồi. Cô chẳng nói câu gì, lại co ro đi vào trong phòng nằm tiếp. Ngồi trong phòng, cô sâu chuỗi tất cả những sự lạ đến với cô. Cô sầu chuỗi tất cả những giấc mơ, cả những thói quen, rồi sực nhớ ra bàn tay bị chảy máu của bà ta hồi tối. Sao lúc nãy, cô lại thấy tay bà ta không có vết thương? Nếu là vậy, thì người tối qua và người lúc nãy nằm ngoài cửa, ai mới là mẹ kế của cô chứ? Cô vùng dậy, chạy ra ngoài để tìm hiểu về bà mẹ kế. Thì vừa ra đến cửa, cơn đau bụng không đau, bỗng dưng ập đến. Đau một cách quằn quại. Cô vịnh lấy tường, mặt tái mét, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, khiến cô như chết đi sống lại. Thì đột nhiên cơn đau tăng hẳn. Cơn đau bụng thì đã hết, nhưng mà cơn sốt vẫn còn hành hạ cô, khiến cô chẳng nghĩ được gì lâu. Cô đi vào phòng, nằm xuống Sâu chuỗi lại thêm một lần nữa Có lẽ cô đã bỏ sót đoạn nào Mà cảm thấy mọi thứ vẫn sai sai Tự nhiên Ở đâu câu nói khi trước cô nghe được Lại vọng về trong tiềm thức Ừ thì tao ghen Tất nhiên là tao ghen với nó Nhưng tốt nhất mày nên cầu mong Là nó không có chữa đi Nếu nó có chữa Nó sẽ phải chết Không Chắc chắn không phải như vậy Bất giác cô bật cười thành tiếng nói Bệnh ngu gì mà ngu dữ vậy chứ <cười> Chuyện vô lý như vậy mà cũng nghĩ ra được Nhưng rất nhanh sau đó nét mặt cô trở nên hoang mang thật sự Cô chợt nhận ra Tháng vừa rồi cô không có hành kinh Cô lảo đảo bước lên phía chợ Bắt xe ôm đến bệnh viện Cô bước đi đến đâu Người dân bù đến đó Chị chọn vào người cô mà bàn tán. Còn đó nó điên rồi. Đó, bà con nhìn tướng đi với nét mặt của nó mà coi. Có phải là bị vòng hành hay là không đây? Đó, đó, mấy người nhìn đi. Không là bảo tôi đặt điều cho mà xem. Cô đang rất mệt. Nhưng tai vẫn nghe rõ những điều mà con bù én hàng cá nói. Cô dùng chút sức lực còn lại, dồn vào cánh tay, chỉ thẳng vào mặt bù tạc. Mụ liều hồn đó, có ngày tôi chôn sống mụ cho bà xem. Mụ án đàn bà hoa đứng đó, nhưng thấy cô chỉ thẳng mặt mình chửi, thì đâm ra sợ. Ai trên đời này mà chẳng sợ ma quỷ giận cơ chứ? Mặt mụ ta tay mét, rồi lũi dần vào đám đông mất hút. Mọi người cũng sợ bị vạ lây, mà tản đi mỗi người một hướng. Thành ra xe ôm, không có ai dám chở cô đi. Cô về nhà, lại lao vào giường sợ hãi. Đời mệt quá ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy vì tiếng ngồn ào nói cười của ai đó. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trước cổng nhà hắn, tay đào bới xuống nền đất khô cằn sỏi đá, đem lên mũi ngửi. Người dân đưng đó chỉ chọ cười nói vào người cô. Bà Tình mẹ hắn thì khác, bà từ trong nhà đi ra thấy cô như vậy thì dắt cô về nhà. Vừa vào đến sân nhà, Thì bà hét lên đầy sợ hãi. Trời ơi, cứu người, cứu! Người dân đứng đó nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà tình, thì chạy u vào sân nhà cô xem đã có chuyện gì. Bà ta, mẹ kế của cô, treo cổ lủng lẳng trên cây xoài, và đặt tim tái, ngừng thở. Ngày tình vợ chết sau vài ngày ông đi làm, thì ông Hải rất đau buồn. Ông về nhà là hậu sự chú đáo cho vợ, rồi nhớ đến lời ông Tân dặn khi ông Tân đến thắp nén nhang tiễn biện vợ ông. Khi nào anh lo xong cho chị thì đến nhà tôi càng sớm càng tốt. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng không tiện nói tại đây. Ngày ông Hải đến nhà ông Tân về thì nét mặt thay đổi thấy rõ. Ông suy nghĩ khá lâu về lời đề nghị của ông Tân. Anh phải đi với tôi. Đi một chuyến đến đó xem, thầy Tư, ông ấy nói ra sao. Thầy Tư bị mù, nên đến đây thì quá khó khăn cho thầy. Và lại mình đang cần thầy, thì mình đi tìm thầy mới đúng chứ. Anh tin thằng Tân này đi, nếu không đi, con hờn nó sẽ chết đó. Sau cái chết của vợ thì những lời đồn ác ý bủa vây con gái ông. Họ nói rằng con gái ông đã dùng tà thuật để giết mẹ kế. Những lời đồn đó càng ngày càng khiến Hân cảm thấy đau buồn và ức ức. Thấy con gái oan ức quá, ông khuyên cô nên đến nhà ngoại ở một thời gian. Rồi cùng ông Tân khăn gói đi xa một chuyến. Ngày cô đến nhà ngoại ở thì cô khỏe ra rất nhiều. Không còn hiện tượng thèm nhang, thèm mùi đất hay ăn đồ thối. Nhưng đêm nào ngủ cô cũng mơ thấy bà ta đùng đưa trên cây xoài. Với chiếc lưỡi đã thâm đen, thò ra ngoài, để lộ ra những con giòi đang bò ngổn ngang trong miệng của bà ta. do nhiều đến mức cứ đùng từng lớp từng lớp, rồi tràn cả ra ngoài. Bà ta bất thình lình, mở mắt, lấy hai tay tắm lấy đầu cô, rồi dưới sát vào mặt bà ta. Cô sợ hãi quá, bà hét lên. Bà, vì sao bà chết vậy chứ? Cơn mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến cô rất mệt mỏi. Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngợi, vì bụng cô cứ to lên mỗi ngày. Cô nhờ cậu thơi chở cô đến bệnh viện khám 3 bốn lần. Nhưng lần nào họ cũng nói cô bị chướng khí rồi cho thuốc về nhà uống. Bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy thật mãnh liệt. Cô biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày và cô tin vào điều đó. cây ngày mà ông Hải và ông Tân đi về dẫn theo một ông già mù làng trên xăm dưới bù kín nhà ông để xem ông thầy mù trừ tà. Nhưng ông Hải đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng cổng lại vì ông không muốn đẩy sự việc này đi xa thêm. Ông đang đóng cổng thì với lúc Hân về tới nhìn thấy bụng con gái đã vượt mặt thì lúc này ông mới tin đây hoàn toàn là sự thật. Ông đứng tần ngần Nhớ là ngày vợ ông chết, rồi những lời ông Tân nói về con gái ông. Anh Hải à, hôm qua tôi có đến nhà anh để thắp nén nhang tiễn biệt chị. Thì tôi thấy chị về đứng sát bên con Hân. Con Hân đã đi một bước, là chị lại theo con bé một bước. Lúc đó tôi thấy rất lạ, vì càng bản người mới chết mà lại chết vì tự vấn thì thường không xuất hiện ngay ở đám tang mình đâu. Mà chị vừa đứng vừa đưa tay đấm thùm thụp vào bụng con bé Rồi có một cậu thanh niên chạy ra ngăn chị ta Cậu thanh niên này tầm 27-28 tuổi thôi Sau khi ngăn chị ta ra Thì tôi thấy chị và cậu thanh niên cãi nhau Nội dung tam tắc thì nói về con bé Hân Mà tôi nghe không rõ lắm Vì tiếng tụng kinh quá là to Lúc đó thì tôi giả bộ lại gần con bé Hân Hãy thăm nó vài câu Nhưng thật ra là đi lại gần Xem họ nói với nhau cái gì. Mà thật sự tay tôi như u đi anh à. Họ nói với nhau chuyện con bé hơn có thai. Mà bố đứa bé là là cậu thanh niên đang đứng đó. Nhưng mà chuyện chưa có hết đâu. Con bé hơn này bị cậu này hiếp. Khi mà cậu này đã chết rồi. Sao chứ? Đã chết rồi ư? Vâng, con bé hơn có thai là có thai với ba đó anh à. Anh à, anh vui tính quá anh Tân à. Chuyện này mà anh cũng... Không, anh Hải, tôi không đem chuyện này ra đùa đâu. Nếu anh không cứu con bé thì nó sẽ chết cho mà xem. Vậy là ông cứ theo ông Tân mà chẳng kịp kiểm chứng lời ông Tân nói. Giờ nhìn thấy bụng hơn, ông lại thầm cảm ơn người bạn già của mình. Ông nhớ tiếp những ngày dài đằng đẵng đi tìm thầy về cứu con. Việc tìm thấy thầy Tư thì đơn giản lắm. Nhưng để thuyết phục được ông thầy Tư thì quả là rất khó khăn. Đó chính là lý do vì sao ông đi khi bụng con ông còn chưa nổi lên. Mà giờ ông quay về, con ông đã sắp tới ngày sinh rồi. Ngày mới gặp ông thầy Tư, ngay sau khi chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ông Tư đã vội từ chối. Không, vấn đề này tôi không giúp được hai người đâu. Xin mời hai người về cho. Ông Tân nói. Thưa thầy, con chỉ biết là thầy cứu được con bé thôi. Xin thầy thương con bé. Nó chỉ mới 27 tuổi, mà trời đầy đọa nó quá đi. Ông thầy tư gắt gỗng. Anh nhìn con mắt của tôi đi. Anh nhìn kỹ vào hai con mắt đã trắng xóa đuôi mù của tôi này. Anh có biết vì sao tôi mù hay không? Cũng vì gỡ một thai gì nửa người nửa mà, mà bị trời trừng phạt. Giờ các anh đến nhờ tôi, thì chẳng khác nào nói tôi đi chết. Nói xong. Ông ta đuổi cổ hai ông ra khỏi cửa rồi đóng cửa nhà Rồi cứ ngày này qua ngày khác Từ sáng sớm đến tối mịt Hồng ai Hai ông lại chây lì đến thuyết phục ông thầy tư Cho đến ngày ông thầy tư không chịu được nữa Thì đồng ý đi xem tình hình một chuyến Tôi chỉ đi xem chứ tuyệt đối không có gỡ cái thai này ra Nếu đồng ý thì tôi đi Ông thầy tư đang đứng ngay cạnh gốc xoài, nơi bà mẹ kế treo cổ tự tử. Lầm rầm nói cái gì, thì hần cất tiếng chào. Dạ, con chào ông. Ông thân nghe thấy hần chào thầy tư, thì lên tiếng chỉnh sữa. Chào thầy con à. Hần nghe thì chào lại. Dạ, con chào thầy. Lúc này ông tư mới lên tiếng. Cái cô này là cái cô có chữa để hả? Ông Tân thấy vậy thì nhanh nhậu đáp Dạ vâng thưa thầy, là con bé này, cháu tên là Hân Ông Tư có vẻ không được hài lòng Ờ cái cậu này tôi nói chuyện với cậu sao Tôi hỏi là hỏi nó, nó có mồm để nó trả lời Lúc này Hân mới lên tiếng đáp Dạ thưa thầy, phải à, con đang mang thai Mạng cô lớn đấy, bầu bì mà có bao nhiêu người đổ thế này Bảo sao đến giờ cô chưa có chết Dạ có ai độ con hả thầy Tôi thấy có hai ba người độ cho cô Thôi đi Đi vào nhà chứ tôi đứng mỏi chân rồi Nói rồi bốn người cùng nhau Đi vào nhà ngồi Lúc này ông Tư mới đưa tay Sờ lên bụng Hân Vừa sờ xong thì ông vội giật tay ra Thế cô với thằng đó Quan hệ bao lâu rồi Lúc này Hân đang suy nghĩ xem Sự việc đã xảy ra bao lâu Thì ông Tư tiếp lời Cô thông cảm Tôi già cả lại mù loa Nên không nói chuyện văn xuôi được Tôi là tôi cứ nói thẳng thuẹt ra Vậy mong cô đừng có khó chịu à Dạ thưa thầy Không có đâu ạ Tính ra thì hơn 6 tháng rồi thầy Ông Tân và ông Hải Ngồi im lặng nghe cuộc nói chuyện Các ông vốn biết Ông Tư khó tính Lại thẳng thắng như ruột ngựa Nên chẳng dám chỉ mồm vào nói một câu Ngay xong câu trả lời của ông Ngay xong câu trả lời của Hân Thì ông Tư quay qua hỏi Ở góc xòa nhà mình Có bà nào treo cổ chết hay sao? Lúc này ông Hải mới lên tiếng Dạ Là vợ hai của con thầy à Bà ấy treo cổ cách đây hơn 4 tháng Chuyện này con có thừa biết thầy rồi Chắc là thầy quên Vậy sao? À chắc là tôi quên Nhận nãy tôi có gặp cô ấy, cũng nói chuyện được đôi ba câu nên chưa có hiểu rõ. Thế còn cái cậu thanh niên tên Trung thì là ai? Ông thầy tư nhắc đến Trung thì hận giật bắn mình. À, dạ thưa thầy, Trung là bạn sắc vách nhà con. Cậu ấy chết cách đây hơn sáu tháng do bị tai nạn xe, chết ngay trước cửa nhà thầy à? À, vậy là cậu ta làm cô có chữa đúng chứ? Hận ly nhí trong hồng đáp. Dạ đúng rồi thầy Ông Tư im lặng đôi ba giây Rồi lên tiếng nói Thôi Này tóm lại thì như thế này Việc người phàm có con với ma Là phạm phải điều cấm của trời Thường thì người mẹ sẽ chết trước khi sinh con ra Cái chết mới chỉ là cái giá ban đầu phải trả thôi Mai này Đời đời kiếp kiếp sau Sẽ luôn chịu hình phạt đau đớn Mà cái này thì đời sau mới biết Nên không nói tới làm gì Còn nếu sinh đứa bé này ra được Thì ông Tư bỏ lửng câu nói suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục. Mà suy cho cùng thì đứa bé nghiêng về bên nào? Tôi là tôi thấy đứa bé này nghiêng về phần âm nên người còn sống không có nhìn thấy nó. Đứa bé này là một bé trai khỏe mạnh nhưng phức phận thì không có. Đa phần những đứa bé như thế này sẽ bị tẩy chay không có ai chơi. Người trên dương gian thì không ai nhận, kẻ dưới âm phủ thì không ai hoan nghênh. Thường thì những đứa bé này sẽ biến thành quỷ, truyền đi ăn các bào thai bị bỏ rơi. Đó là tôi nói chung thì là như vậy, nhưng mỗi số mệnh còn tùy thuộc vào những người cõi âm, dạy dỗ, uống nắng nó ra sao. Nghe xong lời thầy thì Hân buồn bà hỏi, Dạ, đứa bé này là bé trai hả thầy? Nó là bé trai, mà thật ra cô có phước phần chứ nếu không là cô chết từ cái ngày mới đậu thai rồi. Nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài cửa Để tôi ra góc xài nói chuyện với cái cô trèo cổ trước Sau đó tìm cầu trung hỏi chuyện sau Ai có cần hỏi gì thì theo tôi Ông tự đứng quay mặt vào trong góc xoài sai triệu quả Lẩm bẩm cái gì Rồi quay qua nói với mọi người Trời hôm nay có vẻ âm u Có lẽ sắp có mưa rồi Nên ai có thắc mắc gì thì nói nhanh đi Kẹo trời mưa thì lại lỡ làng ra Lúc này ông Hải mới thuốc thiết hỏi Dạ thầy Thầy hỏi nhà con giúp con Là làm sao bà ấy lại chọn cái chết Lúc này ông Tư phá lên cười Hả? Chuyện này thì cậu quay qua hỏi con gái cậu đi Nó có câu trả lời đấy Hân đang đứng đó nghe ông Tư nói thì giật mình Dạ con có biết gì đâu thầy Sao lại hỏi con chứ Cô nói cô không biết gì Vậy cô kể lại tất cả mọi thứ cô biết Cho mọi người nghe xem Cô có biết gì không nào Dạ thưa thầy Con biết bà ta và hắn có tư tình với nhau Ông tư nghe vậy Thì cắt lời Bà ta là ai Và hắn là ai Cô nói rõ chứ tôi già rồi Nghe không có hiểu Dạ là mẹ kế của con với thằng Trung Có tư tình với nhau Vụ này con nhìn tận mắt Bắt tận tay thầy à Sau khi thằng Trung chết Thì mẹ kế con làm lễ Mời linh hồn nó vào nhà Rồi nó làm bậy với con Khiến con Ông Tư cắt ngang lời Xin lỗi cô cho tôi cắt lời chút Tôi quên mất Mọi người chờ tôi cắt thòng lòng cho cô này đã chứ Cô ấy vừa đung đưa Vừa nói chuyện với tôi mệt quá Tùy đôi mắt tôi đã mù Nhưng mù trên giường thế thôi Chứ phần âm mắt tôi thấy rất rõ Nói rồi ông kiển chân với nên cành xoài. Thằng nào tháo dây đỏ xác của này xuống quá là ngu. Người ta chết vì treo cổ thì cầm cái dao cắt cho cái dây đứt rồi đỡ xác người ta xuống. Chứ sao lại treo lên cây ngồi gỡ từng cái nút thắt ra là như thế nào. Thằng này không sớm thì muộn cũng sắp chết rồi. Ông Tư nói đến đây thì hân bất giác đưa mắt liếc qua bên nhà Trung. Vì cô biết rõ người tháo dây là ông tình bố của hắn. Cô đang nghĩ ngợi xa xôi cho số mệnh của ông tình Thì tiếng ông Tư lại vang lên Cô Hân à Cô đi vào nhà tìm cho tôi cây kéo Hân vừa chạy đi Thì ông Tư quay qua Nói với ông Hải Cậu Hải này Càng sớm càng tốt Cậu chặt cái cây xoài này đi Chặt đến tận gốc cho cây này chết hẳn Rồi làm cái lễ Mời cô vợ cậu vào nhà cho ấm cúng ngày chưa Dạ vâng thưa thầy Hân cầm kéo từ trong nhà Chạy ra đưa cho thầy Tư Ông Tư cầm kéo đọc vài câu thần chú gì Rồi dơ kéo lên xẹt xẹt Cắt vào không trung mấy cái Sau đó ông trao kéo lại cho cô Hân Ông Tư quay về ông Hải Rồi nói tiếp Nhất định mời vợ cậu vào nhà Nếu giận dỗi cô ấy Vì tư tình với trai trẻ Thì làm cho cô ấy cái nhà Ở dưới gốc cây này cũng được đi Để cô ấy đi đâu thì có chỗ đi ra đi vào Chứ mỗi lần đến giờ là lại phải treo lụng lẳng rất là tội à. Ông hãy nghe thầy Tư nói vậy thì đáp. Dạ con hiểu rồi thưa thầy. Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy thì lúc này ông Tư mới quay lại chủ đề. Ông nói. Thôi được rồi, để tôi tâm tắt lại. Cô này thực ra thì không phải là người đơn giản. Cô ta cũng biết một chút ít về cãi âm do thờ mẫu tình. Mẫu này của người Mông Cổ. Đến nay còn rất ít người trên thế giới thờ Bà mẫu này nói đi nói lại Thì chính xác là độ tình duyên Hay thẳng tuyệt ra Thì bà mẫu này chính là bù yêu Thời cổ xa xưa Mà tổ tiên ta hay thờ để giữ chân người mình yêu Chính vì thờ mẫu Nên cô này muốn ai yêu mình Thì rất đơn giản Nhưng khổ nổi cô này lại có tình cảm với anh Trung Anh này thì mạnh ngắn Chết trẻ nên cô này đau buồn Dẫn hồn anh ta về nhà Như thời còn sống nhưng cây dốt của cô này là cô ấy nghĩ rằng sau khi anh Trung chết đi thì Bùa ngải vẫn còn tác dụng nhưng không sau khi chết Bùa ngải càng ngày càng suy yếu đi cho đến khi anh này nhận ra người mà trước giờ anh ta có tình cảm lại là cô Hân nên trong giây phút không kiềm nén được tình cảm của chính mình anh ta đã làm ra cái trò khiến cho cô Hân này có thai nói rồi ông quay mặt vào cây xoài tôi nói có đúng không Hả bà Hòa Nói rồi ông cười hà hà Rồi nói tiếp Mà cái cô Hòa này đúng là có ghen với cô Hân thật Nhưng sau khi đoán già đoán non Là cô Hân đã có bầu Vì cô Hòa này biết rằng nếu có bầu với ma Thì trăm đường xui xẻo Nên cô Hòa thấy rất ấy nấy ai nấy cũng phải Vì thật ra cô Hòa này Còn biết rằng nếu cô Hân có bầu với ma Thì sớm một gì cũng phải chết Nên thành thật ra Là cô Hòa này khi còn sống Cùng cố gắng bảo vệ cô Hân nhiều lần Thoát khỏi cái chết Đơn cử như vụ cho cắn cô Hân Vì bọn chó nó tình lắm Nó nhìn là biết cô này sẽ có chữa với ma Nên nó lao cắn như chó điền Ông dừng lại Đưa tay về góc xoài Cô Hòa cứ để tôi nói cho xong Rồi tôi chuyển lời của cô sau Rồi ông nói tiếp Cô Hân Cô ngẫm lại coi Có phải cứ khi nào cô Hòa xuất hiện thì chó nó buồn cô ra không? Mà cứ khi cô Hòa đi thì con chó nó lại điên. Đơn giản là vì cô Hòa này cô ấy biết được chút thuật về cõi âm nên cô ấy bảo vệ cô đấy cô Hân à. Rồi bây giờ tôi nói lý do vì sao cô Hòa này chết cho mọi người nghe. Trước khi nói tôi muốn hỏi cô Hân vài điều. Cô Hân, cô có nhớ cái giấc mơ cô rơi xuống địa ngục không? Giấc mơ mà cô đuổi theo đứa bé rồi bị vấp ngã đó cô nhớ chứ? Dạ thưa thầy con nhớ. Vậy cô có nhớ đàn cô chạy đi thì có ai quăng dây giật cô lại không? Dạ con nhớ thầy. Cô Hòa là cô ấy quăng dây giật cô lại đấy. Nếu hôm đó cô Hòa không quăng dây giật cô, thì cô đã lạc xuống địa ngục mà chết ngày đêm ấy rồi. Vậy cho nên lúc đó mở mắt ra thì thấy cô Hòa chạy máu đầm đìa đúng hay không? Dạ thưa thầy đúng rồi Cô ấy phải dùng bàn tay không Vừa kéo cô lên Vừa đánh nhau với tụi quỷ đang đù mình vào dây Đòi thoát lên dương gian Nên mới bị thương nặng Lúc này Hân im lặng Chẳng nói nên lời Thì ông thầy tư tiếp lời Sau khi cứu được cô Thì đêm đó cô Hòa Bị trời phạt nặng Cô ấy cố bò sang bên phòng gọi cô cứu Dừng lại ngất ngay bên ngoài cửa phòng Trừ hôm ấy, cô thức dậy bước ra khỏi phòng, thì thấy cô Hòa nằm đó nên cúi xuống kiểm tra. Cô thấy cô Hòa vẫn ổn nên bỏ vào phòng tắm. Nhưng thật ra lúc này, cô Hòa đang phải đấu tranh giành lấy sự sống. Một lúc sau cô đa chợ gọi xe ôm đi bệnh viện, thì ngay lúc này cô Hòa ở nhà bị tay xa dưới âm phủ đều lên ép chết, nên cô ấy buộc phải treo cổ. Ông Tư trầm ngâm một hồi rồi lại tiếp lời. Cô hòa này à, cũng thật là Cô ta treo cổ cũng có dụng ý muốn bảo vệ cô đấy cô hơn à. Dạ là sao thầy? Nếu cô ấy chết thường thì tức là do tay sai với âm phủ bắt đi. Nếu bị tay sai bắt đi thì hồn cô ấy bị nhốt lại chờ xét xử. Nhưng cô ấy nhanh trí treo cổ. Khi chết vì tự sát thì lại thành hồn ma thần vong. Mà nếu là ma thì cô ấy vẫn có cơ hội lặng vãng trên dương gian để bảo vệ cô. Vậy cho nên, sau khi cô Hoài chết đi, thì cuộc sống của cô quay lại bình thường như trước, đúng chứ? Không còn xui xẻo đeo bám hay ôm ngán khổ sở. Lúc này, chẳng hiểu tại sao hai hàng nước mắt của Hân lại rơi không ngừng. Cô nghe thấy câu hỏi của thầy Tư, nhưng cổ họng có nghẹn đắng, không có trả lời được. Ông thầy tư định tiếp lời thì ông Tân lên tiếng Thưa thầy con không định xen vào lời thầy nói nhưng có điều này con muốn thưa với thầy đó là ngày con đến thắp nén nhang tiễn biệt chị Hòa thì con thấy chị ấy cứ đưa tay đấm thùng thụt vào bụng của cháu Hân là sao chứ Ngay xong câu hỏi ông tư tặc lưỡi lắc lắc đầu Con người thường như vậy mà Cứ tin vào những gì bản thân mình thấy. Sau khi chết, cô hòa này muốn gỡ đứa bé ra khỏi bụng cô Hân, để cô Hân đỡ có tội với trời. Nhưng sức mọn lại mới chết vì treo cổ, nên chẳng biết làm gì thì cứ đấm thùng thụt vào bụng cô Hân, nhưng mà không có thành. Nói xong, ông Tư quay sang hỏi ông Hải. Cậu Hải à, từ ngày vợ cậu chết, cậu đã dọn dẹp đồ đạc trong nhà chưa? Ông Hải nãy giờ còn đang mông lung suy nghĩ về cái chết của vợ nên không nghe rõ câu hỏi của ông Tư. Lúc này ông Tân đứng bên cạnh huyết nhẹ vào vai ông thì ông Hải mới giật mình trả lời. Dạ chưa thưa thầy. Lúc nhà con mới chết thì con theo anh Tân đi tìm thầy ngay còn cháu hơn thì đến nhà ngoại ở cho đến bây giờ. nên thành ra nhà con vẫn y thinh như cũ thầy à. Nói ra thì cậu đúng là vô tầm. Vợ cậu chết vì treo cổ, mà cậu không đi quanh quẩn trong nhà tìm xem, vợ cậu có để lại thư từ gì hay không sao? Cô Họa có để lại ba bức thư trong nhà, cậu vào tìm coi có thấy không? Thư của ấy đang viết dở, để trong quyển sổ trong tủ đó. Ông Hải nghe thì chạy vào trong tìm, quả nhiên ông tìm thấy ba bức thư mà vợ để lại, một cho mình, một cho các con, với những người chồng trước. Và một bức đang biết dở cho Hân Hân cầm bức thư dính đầy máu Tay run run mở ra đọc Thì vừa lúc đó trời đổ cơn mưa tầm tả Bốn người cùng nhau chạy vào nhà Sau khi bốn người ngồi quay quần đầy đủ bên chiếc bàn Thì ông Tư tiếp lời Còn về cầu Trung Cầu này bảo vệ cô Hân Nhưng hầu đầu và quá lộ liễu Nên thành ra dọa cô Hân này mấy vố Khiến cô này sợ xanh mặt Nói xong, ông quay ra cửa. Anh Trung vào đây rồi ngồi xuống đi. Tôi muốn hỏi anh vài điều. Ông Tư vừa nói, vừa đưa tay kéo cái ghế ra, ý mời Trung ngồi vào. Sau đó ông hỏi. Anh Trung, giờ anh có ý gì thì nói ra cho tôi và mọi người ở đây nghe coi nào. Ông Tư ngồi im lặng chăm chú, giờ đang nghe ai đó nói chuyện cùng mình. Một hồi lâu sau, ông lên tiếng nói. Vì mọi người không nghe thấy, nên tôi nói lại ý của anh Trung. Anh này xin cô Hân hãy giữ lại đứa bé. Đứa bé sinh ra thì anh ta sẽ đưa đi dạy dỗ cẩn thận. Từ khi gặp ông Tư đến bây giờ, đầu óc của Hân quay cuồng Cô không rảnh rang một giây nào mà suy nghĩ đến những điều vớ vẩn. Vì thật tình ông thầy Tư này quá là tài giỏi. Ông làm cho cô có cảm giác, không những ông có thể nhìn thấu quá khứ, tương lai. Bà còn thấu vạn vật âm dương Ông đưa cô hết từ bất ngờ này Đến bất ngờ khác Nên cô còn đang bị cuốn vào Trong vòng xoáy của ông Lúc này cô mới có thể dứt ra Khỏi vòng xoáy ấy và lên tiếng Cô đưa ánh mắt đầy giận dữ Nhìn thẳng vào chiếc ghế lúc nãy Mà ông Tư kéo ra mời hắn ngồi Sao mày lại làm như vậy đối biết tao chứ Tao chịu đựng bạc tuổi hận Và đau đớn mang nặng đẻ đau Rồi mày ung dung được con tao đi sao Anh Trung Anh ta xin lỗi cô Lúc này hai hàng nước mắt của Hân Nhỏ tong tong trên mặt bàn Cô hét lên Nhưng giọng đã lạc đi đôi phần Xin lỗi ư Xin lỗi ngàn lần cũng không bao giờ đủ Mày có nghĩ đến Cảnh đẻ con ra mà không nhìn thấy con không Không được ẩm bồng con đau đòn đớn ra sao Mày biết không Đến cả đi siêu âm, bác sĩ cũng không có nhìn ra con. Mày có biết, đêm nào tao cũng phải nằm trên giường, mượn tượng ra khuôn mặt của con hay không chứ? Giờ mày biết tâm trạng tao đã sao không? Là giống như tao là kẻ giết người. tạo thành kẻ giết mẹ kế của mình đó. Mày biết chưa? Lúc này thầy Tư mới lên tiếng. Cô Hân, cô bình tĩnh đi. Tôi biết chuyện này người thiệt thòi nhất vẫn là cô. Nhưng cô phải bình tĩnh. Bây giờ tôi muốn hỏi là cô tính là sao đây? Hân vừa sụt xuôi, vừa suy nghĩ khá lâu, sau đó trả lời. Con sẽ sinh bé, nhưng con rất hoang mang. Không biết sẽ thế nào cho đúng thầy à? Tôi thành thật nói với cô là tôi cũng rất hoang mang. Vì thân già này từ xưa tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ đẻ. Đừng nói gì tới chuyện đỡ đẻ. Tôi biết bàn chuyện sinh đẻ bây giờ thì con quá sớm. Nhưng ba tháng thì không hẳn là quá dài. Nhà ta chuẩn bị những bật dụng đồ dùng gửi xuống dưới để ngày cô Hân lâm mồn con có mà dùng. Nói chung, tất cả những gì mà trẻ con trên trần cần thì dưới âm cũng cần. Mà gửi thì mai mua rồi gửi xuống luôn đi. Trước khi đốt gửi xuống thì đọc đích danh tên tuổi, địa chỉ. Sau khi đốt thì dùng đồ vật, dùng tiền bạc sẽ được gửi vào ngân hàng âm phủ. Sau đó mới đến tay của người nhận. Cái này thì không nhanh đâu, nên cứ gửi sớm rồi nhận cho chắc nghe chưa. Cả ba người đều đồng loạt thư. Dạ vâng, thưa thầy. Nói xong, ông ngậm ngùi. Thật ra, cô Hân phải chuẩn bị tâm lý trước, bởi cô có thể chết bất cứ khi nào. Hân nghe thì không nói gì. Cô cúi nhẹ đầu xuống dưới bàn suy nghĩ về cái chết. Thật ra sau những sự việc này, cô lại thấy cái chết thật nhẹ nhàng, không đáng sợ như người đời vẫn nói. Một hồi lâu sau như sực nhớ ra điều gì, cô liền lên tiếng. Thưa thầy, con có một thắc mắc, xin thầy giải đáp giúp cho con. Cô cứ hỏi đi. Dạ, đó là chuyện con có tội với trời, tại vì con cảm thấy mình là nạn nhân. Lẽ ra trời phải thấu hiểu nỗi khổ của con chứ. Sao lại quy kết con có tội hả thầy? Ông từ nghe câu hỏi thì cười hà hà. Rồi từ tốn đáp. Tôi nói dài dòng thì chắc cô không hiểu. Nên nói thế này cho cô dễ hình dung đi. Cô mang trong mình đứa bé nửa âm nữ dương. Đứa bé này là tiểu quỷ. Vốn dĩ không nên được sinh ra. Cho nên trời muốn cô chết. Việc mà trời muốn cô chết Mà cô không chịu chết Lại cãi cố đẻ ra tiểu quỷ này Thì cô có tội với trời Mà cô an tâm trời rất là công bằng Tuy khắc he nhưng theo luật Tội cô đến đâu trời xử đến đó thôi Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp 20 năm trước tôi từng giúp một cô gái giống như cô Cô ấy cũng có chữa với ma Và đứa bé cũng nghiêng về phần âm Ngày cô ấy chạy đến nhà tôi nhờ tôi gỡ cái thai Thì cái thai lúc đó tầm 4-5 tháng rồi Ngày ấy tôi hí hận với vị vụ này lắm Cái việc mà gỡ thai nhi này nó mới lạ với tôi quá mà Sau khi gỡ xong thì tôi về nhà ngủ bình thường Cho đến sáng thức giấc thì không thấy gì Lúc này tôi mới biết mình bị trời phạt rồi Nên có làm lễ thề với trời Sẽ không bao giờ gỡ thai nhi May mà trời vẫn thương Không lấy đi cái nghiệp âm của tôi Về sau tôi biết cô gái đó điền điền dài dài Rồi bỏ biệt xứ đi đâu không có ai rõ Thật tình bản thân tôi tự hỏi rằng Ông trời, ông ấy muốn cái gì? Gỡ đứa bé thì ông ấy phạt Không gỡ, cứ để cho đứa bé sinh ra Thì liệu có khác hay không? Ông Tư vừa nói Thì lúc này ngoài trời cũng ngớt cơn mưa Ông Tư đòi về nhà Mọi người có cố giữ ra sao Thì ông cũng không chịu Nên ông Tân đành chở ông Tư về Trên đoạn đường dài hơn 100 số Đêm đó nằm trong phòng Hân mở bức thư của bà Hòa ra đọc Đồng Nai 2010 Hân con Dì xin lỗi Đã để chuyện này xảy ra với con Dì biết con luôn có ác cảm với dì Nhưng tận trong thâm tâm gì lại rất quý mến con. Giờ ngồi đây viết cho con những dòng chữ này. Nước mắt dì lại tuôn rơi. Dì biết rằng thời gian của dì sắp hết, nên muốn nói với con đôi điều. Bức thư chỉ viết được đến đó, nhưng có lẽ tất cả lời ông Tư nói đều thay cho lời bà Hòa muốn nói đến trong bức thư. Ngày hôm nay đủ mệt rồi, cô nhắm mắt. Dần đi vào giấc ngủ Thì thấy bà Hòa đang đứng dưới đầu giường Nhìn cô cười Bất giác cô nhẹn một nụ cười thật tươi với bà Rồi chìm vào giấc ngủ Sáng cô thức dậy khá sớm Đi ra bật thềm nhà ngồi Đã rất lâu rồi cô không có tâm tư Để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình Trời hôm nay quá trong xanh Gió thì cứ thổi nhẹ nhẹ Làm rối mái tóc cô Tiếng người đời vẫn đang cười nói vang vẳng ngoài kia, Hòa cùng tiếng bú bổ từng nhát vào thân cây xoài mà ông Hải đang chặt. Bất giác, Hân lại thấy yên bình là thường. Cô vào trong nhà đốt ba que nhang cắm trên bàn thờ của bà Hòa. Sau đó đốt thêm ba que nhang, đi vào phòng cắm lên bàn thờ của mẹ mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bà Hòa chết, Hân mới thắp nén nhang lên bàn thờ này. Vừa lúc đó tiếng cây xoài đổ ầm xuống vườn. Cây xoài đổ xuống, làm những quả xoài rụng ra, lăn lòng lóc trên sân. Lúc này thì có tiếng ai rú lên. Trời ơi! Cứu! Cứu chồng tôi! Có ai không? Cứu chồng tôi! Tiếng hát thất thành ấy phát ra từ nhà bà Tình. Cô và ông Hải chạy vội sang, thì thấy ông Tình treo cổ đầu đưa trước cửa nhà ông ấy chết rồi. Ông tình mặc chiếc áo màu xanh đen và chiếc quần kaki xám dài đã bạc màu đi vì nắng. Chiếc quần ướt đẫm nơi phía đũng, có lẽ do sức ép của cái chết, mà trong những giây phút cuối cùng ông không kiểm soát được cơ thể mà tiểu ra quần. Khuôn mặt ông nhăn nhó vì đau đớn, với con mắt mở trừng trừng đỏ âu đầy những tia máu một cách ám ảnh. Còn chiếc lưỡi của ông thì thè dài ra, thòng xuống. Dưới đầu lưỡi còn động lại giọt nước giải đang chờ chực rơi xuống đất. Hân đứng tần ngần nhìn sát ông tình treo lủng lẳng, thì cảm nhận thấy bụng mình đồng đậy. Cô vội đưa tay đặt nhanh lên, thì thấy chân đứa bé chuyển động thật mạnh mẽ. Ông Hải đứng cạnh nhìn thấy hành động của Hân. Ông quay sang nói, Về đi con, có lẽ đứa bé biết ông nội của nó chết. Hơn nghe lời ông Hải thì lựng thử về nhà, rồi khủy gối ngồi trước bậc thềm. Lòng cô có chút mang mát buồn khi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương của bà tình vòng qua. Tiếng khóc đầy ai oán của người mẹ mới mất đi đứa con, thì giờ lại phải đau đớn tiện biệt người chồng. Cô bần quơ nhìn ra gốc xoài mới bị đố ngã lẽ nào có sự liên kết sinh mệnh giữa cây xoài và ông tình sao nếu như hôm nay gốc xoài không ngã xuống thì liệu ông tình có chết không nghĩ đến đây cô lại cảm thấy có chút ai nấy cô đứng dậy đi vào phòng nằm suy nghĩ về những cái chết có liên quan đến nhau rồi lại nghĩ về đứa bé trong bụng mình cô tự hỏi việc giữ lại đứa bé này có thật sự là đúng đắn hay không như cảm nhận được những suy nghĩ tiêu cực của mẹ về mình, đứa bé đạp liền hồi vào bụng hơn, như nỗi cơn giận dữ trách móc, khiến cô vô cùng đau đớn. Cô co người ôm bụng lăn qua lăn lại đủ mọi tư thế cho bớt đi những cơn đau quặn. Cô vội hét lên: "Xin lỗi con, là mẹ sai rồi." Cô vừa nhức câu thì cơn đau nhức hẳn. Giống như kiểu chưa từng có cơn đau nào Vừa mới xảy ra Hân bắt đầu thấy sợ Cô lùi người sát vào góc tường Rồi gục đầu xuống hai đầu gối Vô cùng bất an Hôm sau cô thức sớm Định qua bên nhà hàng xóm Thắp cho ông tình nén nhàng tiễn biệt Nhưng vừa ra đến đầu cổng Thì gặp một đoàn thế rất là đông Đang đứng ở đó Đợi đến lượt dân hương hòa tiễn biệt Thấy họ Cô cúi đầu chào để phần nào xua bớt đi những ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào bụng cô giò xét. Một số người cười lại nói với cô những lời cay độc. Chào cô Hân, mới vài tháng không có gặp nhau, mà sao cái bụng cô lại ảnh ra rồi chứ? Câu nói vừa nhất thì đám người đó cười rú lên với nhau nhiều quên mất, bản thân họ đang đi dự lễ tang. Ở xa xa có vài người không chịu được những tiếng cười vô duyên. Thì nhằn mặt khó chịu Một số thì thẳng thần đưa tay ra hiệu im lặng Này, mấy người đang giữ đám tang đó nha Hân không muốn trở thành nguyên nhân Khiến cho lễ tang trở nên xô bồ như một cái chợ Cô cúi người bước đi Thì cảm nhận thấy đứa bé đang máy trong bụng mình Cô đưa tay xoa bụng Mong cho đứa bé đừng làm cô đau giống như hồi hôm qua Vừa lúc này thì có một bà già đi đến bên cạnh Đập vào vai cô Cô gái à Đang bầu bì Sao lại đi đám tàn vậy cô không nên à Hân lúng túng Vì thật ra đã khá lâu rồi Không có người lạ nào nói với cô Bằng giọng điệu quan tâm như vậy Cô trả lời Dạ con qua thắp nén nhang Rồi về ngay Tuyệt đối không có nên cô à Cô còn trẻ người non dạ Nên chưa hiểu hết được đâu Cô nghe lời già này, mà về đi. Lúc này có một vài người đứng quanh đó chỉ chỏ vào cô nói. Bà nói đúng đó, về đi cô ơi. Cô quay sang cảm ơn bà, rồi đi về nhà. Vào nằm trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng kèn đám ma e é bên nhà hàng xóm vòng qua, thật là não nề. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua một cách nặng nề, chỉ còn cách ngày dự sinh một tuần. Thì ông thầy tư đem đồ đạc đến nhà cô ở chờ Mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ Với nỗi chờ mong vô hình nào đó Mà Hân không tài nào hiểu được Để giữ cho tâm hồn an nhiên với cái chết Có thể đến bất cứ khi nào hận mở đài nghe tụng kinh niệm Phật Vừa nghe thấy A-di-đà Phật Thì đưa bé trong bụng cô quặn lên Như đang ngắt từng khúc ruột trong bụng cô ăn Cần đau đớn như chết đi cả ngàn lần Cũng không tài nào so sánh thống. Nhìn thấy Hân đau đớn như vậy, thì thầy tư vội vàng chạy lại tắt cái đài đi. Đài vừa được tắt thì cơn đau dứt. Ông thầy tư thấy như vậy thì lo lắng. Ông nói, Thôi rồi, không nghi ngờ gì rồi. Đứa bé này là hiện thân của quỷ, nên mới phản ứng với thần Phật như vậy à. Tất cả mọi người đều im lặng, như đang sợ một nỗi sợ vô hình nào mà họ có thể đã sai lầm giữ lại. Đã quá ngày dự sinh gần hai tuần, mà đứa bé vẫn chưa chịu chui ra. Lúc này thầy Tư lại lên tiếng. Nó đang đợi ai gần đây chết, thì mới chịu chui ra đây. Quả nhiên, đúng như lời ông Tư nói. Ngày hôm ấy trước cửa nhà cô có tai nạn xe, tài xế lạc tay lái là vào cuộc điện chết tại chỗ. Tài xế xe vừa ngục xuống thì cô nằm vật ra đất, dãy đành đạch, sùi bọt mép. Mắt cô trợn trừng, trợn trắng giả. Lúc này ông Hải nhìn thấy con gái như vậy thì hoảng hốt, còn ông Tư thì hét lên. Đứa bé sắp ra rồi, cô Hòa, anh Trung, chuẩn bị nhanh đi. Nói rồi ông Hải cùng ông Tân và thầy Tư khiên Hân vào phòng. Ba người đàn ông dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ vài tháng trước, những đến hôm nay lại luôn cuốn vô cùng. Hân gào khóc đầy đau đớn, hai hàng nước mắt chảy ra ròng ròng. Cô vơ lấy chiếc gối bên cạnh chò vào miệng cắn để bớt phát ra vài từ tục tiểu, nhưng không tài nào ngăn bản thân được. Cô đưa tay hất văng chiếc gối ra rồi chửi rủa. Thằng chó trung, thằng khốn nạn, tạo độc chết mất, thằng chó mày đâu rồi? Ông thầy Tư cuỵ xuống hét lên đặng đi cô ơi, lấy hơi bình tĩnh. hận quá đau, mắt trợn trừng. Xung quanh cô lúc này là căn phòng, hay nơi nào khác mà cô không tài nào hình dung được. Nó chập chờn chấp vá như kiểu lúc thì cô đang ở trong chính căn phòng mình, khi thì lại như đang ở dưới tầng cùng của địa ngục, với những ngọn lửa không bao giờ tắt. Lúc thì thấy ông thầy Tư cùng với bố và ông Tân đang vô cùng lo lắng đứng bên cạnh. Khi thì lại thấy là bà Hòa cùng Trung và ông Tình đứng đó. Khi thì có vài con quỷ giờ đang rình mò vội lấy đứa bé nếu như cô sinh ra. Khi thì lại thấy như có ai rất lạ. Xung quanh người này phát ra thư ánh sáng vô cùng đẹp đẽ, đang chìa tay về hướng cô để ban phước lành cho đứa bé. Mỗi một khung cảnh chỉ xuất hiện trong vài tích tắc, nhận đủ để hơn biết Có những ai đang ở bên cạnh cô, đang có những thế lực nào buông bắt đi đứa con của cô. Lúc này cô đã quen dần với cơn đau và lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn trầm chầm, chầm vào thầy tư, có khi là lạc sang thế giới khác, nơi mà bà Hòa đang đứng đó. Nhưng cho dù là ai thì họ cũng hét lên. Bình tĩnh đi, hít sâu, rằn đều vào. Cô rằng từng cơn, từng cơn một, thì cảm thấy đứa bé đang đi ra. Rồi như ục một cái, bụng cô trống không. Vừa lúc này ông thầy tư hét lên. Ra rồi, ra rồi, là bé trai. Hai bị hai cần rủi. Hân nằm đó, mệt rã rời, không cất được tiếng hỏi. Nhưng ông Tân và ông Hải thì đồng loạt lên tiếng. Trời, sao lại nặng như vậy thầy? Ông thầy tư lắc đầu. Đứa bé là con của quỷ. Mới đẻ ra đã có răng nanh rồi. Hờn nghe thì liềm đi. Cô tỉnh lại khi trời đã sẩm tối trong căn phòng quen thuộc. Vậy là cô chưa chết. Nghĩ vậy cô đứng dậy đau đớn mở cửa đi ra ngoài. Thì thấy thầy Tư, ông Tân, ông Hải đang ngồi ngoài bậc hiên uống nước chè. Trời sắp tối nên rất mát mẻ. Gió lùa từ sau sông. Thôi nhẹ nhẹ, thật yên ả. Ông thầy Tư nghe tiếng mở cửa thì nói với cô. Bây giờ thì ổn rồi cô à, giờ thì tôi về. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sống thật tốt cho kiếp này. Kiếp sau nếu có duyên, cô sẽ gặp lại con của mình thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Khi nào khỏe hẳn, con và ba sẽ lên thăm thầy nha. Ông thầy Tư gật đầu cười hà hà, rồi lên xe để ông Tân trở về nhà. Trước cửa nhà cô, vẫn còn vài tốt người đang ngồi bàn tán nhau về cái chết của anh tài xế vì tai nạn hồi sáng. hơn ngồi xuống bậc thềm nơi ông Hải đang ngồi. Hai bố con nhìn nhau cười. Với lúc này thì nghe ầm một tiếng đất mạnh ngoài đường, đồng thời tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên. Trời ơi, có người chết rồi! Ông Hải chạy vội ra ngoài cổng, Còn Hân thì chậm chạp đi theo sau vì ở nơi đưa bé chui ra còn vô cùng đau đớn. Vừa lúc này thì ông Hải hét lên Thầy Tư, anh Tân, hai người sao vậy chứ? Giữa ánh đèn đường le lói, máu chảy lênh láng từ gầm xe ra. Thầy Tư và ông Tân chết ngay tại chỗ. Chết ngay nơi mà hồi sáng anh tài xế mới chết. Cây chết của thầy Tư và ông Tân Như trả lời cho chính câu hỏi mà ông Tư từng thắc mắc Thật tình, bản thân tôi tự hỏi rằng Ông trời ông ấy muốn cái gì Gỡ đứa bé thì ông ấy phạt Không gỡ cứ để đứa bé sinh ra Thì liệu có khác không Nhìn thấy cây chết của thầy Tư và ông Tân Thì ông Hải rất áy náy Và ngày sau, người dân đánh cá vô tình Tìm thấy xác ông Hải nổi trên mãi dưới thượng nguồn Cách nhà hơn chục cây số Người ta không tìm ra được nguyên nhân của cái chết, nên đành kết luận ông bị đuối nước. Cầm tờ kết luận trên tay, hần cười méo xẹo. Vì cô biết rõ bố cô là dân biển, nên bời còn giỏi hơn cả đi trên bờ. Làm sao mà đuối nước được? Nhưng cuộc đời của cô sẽ luôn mơ hồ, không bao giờ tìm được câu trả lời đúng nhất. Sau 10 năm cô đơn sống trong căn nhà tai tiếng, Với đầy rẫy những sợi chỉ đỏ, cô vẫn cô độc một mình. Kết thúc bộ truyện có chữ với ma. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.